Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cho nên tuyệt đối đừng có tiết lộ ra với ai mà hỏng việc lại làm giảm mất uy tín của quý thầy vì vâng dạ làm theo nói chuyển phím một hồi rồi đứng dậy chào xin phép ra về anh lại nóiừ hôm ấy Thọ trai xongương tắm giờ sạch sẽ rồi bước đến gian nhà thiền Thế thầy đại chí đang ngồi Tùng ở đó thầy đang tùng hồi kinh thứ tư trong ngày Kinh có tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thấy Phương bước vào thầy dừng gõ mõ và quay lại hỏi Đây đâu phải là giờ tụng kinh Cơm nước xong xuôi mà không ngủ nghỉ ngơi lại còn lên đây Hay là tìm ta có việc gì Phương cười lắc đầu mà nói Con chỉ lên xem phòng thiền đỉnh thấp hương rồi nghỉ Thì bỗng thấy thầy ở đây Nhưng sao thầy tụng niệm giờ này Thầy đại trí đáp lại Lẽ ra giờ là nghỉ trưa nhưng mà đêm qua thầy mộng hôm nay giờ Ngọ sẽ có bồ tát thăm chùa. Cho nên từ 11 giờ tới giờ chỉ ở yên đây chẳng dám đi đâu. Tổng kinh đã mỏi vẫn chưa thấy có cảm ứng gì cho có muốn ngồi đây với thầy trắng Phương vâng lời rồi ngồi xuống bên thầy đoàn nhìn quanh phòng thiền một lượt. Phòng thiền rất rầm cỡ trăm mét vuông. Mỗi bên phòng có ba cửa sổ lớn, hai lối ra vào. Trong vòng rừng 6 cây cột lớn bằng gỗ đều xương đỏ. Mỗi cột vầy rộng cứ tay người ôm. Hai bên xếp đầy những đồ trang thảm niệm phục vụ cho việc tỏa thiện. Có thùng nhỏ bằng nhựa ở góc để được áo pháp. Nhìn thẳng ngay chính giữa là phòng bàn thờ được bày biện rất cầu kỳ. Nhiều từng phần thật nhỏ đặt ở trên bàn biện thờ. hoa quả tiền lẻ dưới bạc sáp nến phủ kín cả mặt bàn thờ. Hai bên đã hai quả trung to hay bịn hoa lên cắm hoa tươi, phía dưới trải chiếu mọ xếp thành hàng dài, giá để kinh sách dàn ra. Trong không khí thấm phần nghiêm trang thanh tịnh, bên ngoài thì gió hiu hiu thổi nhẹ, lá khẽ đung đưa, chưa thành vắng thật dễ tĩnh tâm. Phương ngồi xuống cạnh thầy, chân sắp thế thiền kết già, tay chắp cung kính hướng về thẳng linh bàn thờ. Phương ngắm nhìn tượng ngài chính giữa bàn thờ, đó là tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát. Tượng nguy nga trắng lệ, Bồ Tát mang thân nữ khuôn mặt xinh đẹp khác thường, đôi môi căng đỏ, mắt biếc mà sâu, tay chân mảnh mai mặc y màu xanh, cổ đeo chuỗi ảnh là tay cầm một cành hoa sen tượng trưng cho sự thanh khiết trong sạch. Không dính dáng đến danh lợi trên thế gian, có sức mạnh tồn tại vượt khỏi buồn như cám dỗ tu hành thành đạo, từng nhìn tâm định như gương Bồ Tát là biểu trưng cho năng lực giữa giới và người tu hành, không bị khuất phục, không bị ô nhiễm tuyệt đối chống giác. Đang mải mê ngắm tượng thì tiếng gõ mõ của Thầy Đại trí bắt đầu vang lên giữa chiều vắng thành tịnh làn rót nhẹ thoảng qua khung cửa sổ, làm cho một lọn tóc của phương khép bay ngang. Thầy liền tống ba lần, Nam mô bồn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đầu của phương niệm danh hiệu của Đức Thế Tôn, Liền khởi đua theo lời của thầy Rồi một làn gió nữa khẽ đưa qua Phương thấy tâm thần như là bừng tỉnh Toàn thân mắt rời Mọi u mê chấp phá theo gió mà tan đi hết Ngước lên lại thấy tượng đại thế chí mỉm cười Tỏ ra ánh sáng hào quang đẹp rực rỡ muôn vẩn Phương thấy thanh mắt trong lòng Thì hoan hỷ vui mừng chẳng nói nên lời Định liếc sang xem thầy có thấy như mình không Thầy lại nghe tiếng niệm vang lên Phương lại lắng tay nghe, rồi bắt đầu tụng vào kinh Bát nhã. Khi Bồ Tát quán tự tại hành sâu bắt nhã ba la mật đa. Trời tâm thần của Phương thẳng thốt, chẳng còn nhìn thấy chùa triền gian tự gì nữa, mà thích là ngay vào cõi ảo ảnh hư vô xung quanh chẳng còn gì. Chỉ còn thấy Bồ Tát đại thế chí đứng trước mặt cười hiền. Rồi Bồ Tát ghẽ hạ xuống trước mặt của Phương mà đặt tay lên đầu khai thị. Sự đại trí không nhận ra việc ấy là các giọng văn âm khắp phòng cũng như khắp không gian nơi ảo cảnh đó. Người soi thích năm uẩn đều không liền qua hết thầy khổ ách. Phương thấy năm uẩn đều tan chẳng còn gì thầy liền tụng tiếp. Này sát lợi phất sắc chẳng khác không không chẳng khắc sắc sắc tức là không, không tức là sắc thọ tường hành thức cũng lại như thế. Thầy lại tiếp tục niệm Này sát lợi phất tướng không của các pháp, không sinh không diệt, không như không sạch, không thêm không bớt. Triệt phương tất thân thể như là hư không, các pháp trên thân chẳng có gì, nó vốn không có cho nên không sinh ra, cũng vì không sinh ra cho nên không bị diệt đi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net